Cô dâu mạo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 3 Cả đêm mất ngủ Cái sàn gạch thì khỏi phải nói là cứng như đá rồi Kết quả là sáng ra Tôi về nhà cùng hắn Trong tình trạng Đầu thì lơ mơ Còn cái lưng như gãy làm đôi Đến bước đi cũng khó khăn Trong cái nhà này, xem ra tôi cũng được chào đón nồng nhiệt lắm. Vừa vào cửa, tôi đã thấy có đến hơn chục cô gái mặc đồng phục màu hồng, rất là cute, cùng đồng thanh. Hoan nghênh cô chủ mới. Bọn ngoặt. Hóa ra họ là giúp việc. Khiếp, làm gì mà nhiều thế không biết. Đóng ngoặt. Một cô trông như lớn tuổi nhất trong số họ, chắc là quản gia ra hiệu cho tôi và hắn mọi người đang đợi cô cậu ở phòng ăn nó rời khiếp nếp tránh đường cho chúng tôi phòng ăn cũng không xa nằm ngay cạnh cái phòng khách rộng thân thang mà tôi vừa mới đứng wa wow! tôi lóa mắt luôn phòng ăn mà lộng lẫy vậy sao trang trí bắt mắt cứ như trong nhà hàng vậy Nhìn ở ngoài thì ngôi biệt thự này đã quá tuyệt vời rồi Vào bên trong lại càng tuyệt hơn Trước đây ngôi biệt thự nhỏ của cậu mợ tôi thôi Cũng đủ để tôi hãnh diện với bạn bè rồi Nhưng tận mắt thấy mới biết So với biệt thự nhà hắn Thì chỉ như so, với, so kiến với voi Về rồi hả Hai đứa vào dùng bữa sáng đi Bà và mẹ hắn nói, còn tôi thì đang rửa mặt với canh biệt thự, nên đâu hay biết họ nói gì. Hắn vội vàng quàng tay qua eo tôi, xích chạch, rồi cứ thế dù tôi lại bền anh. Cái lưng của tôi đã đau, lại càng đau hơn sau cái xích tay của hắn. Ui da! Yeah. Tôi lấy tay đỡ cái lưng từ phía sau, nhanh nhó nhìn hắn giận dữ sắp phun ra một chàng thì hắn đã ghé sát tay tôi Nhớ, cô đang là vợ tôi đấy Tôi nút luôn mấy câu chửi chưa kịp ra đời vào bụng Phải, đã diễn kịch thì phải diễn cho, cho giống chứ Hắn kéo ghế rất nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống rồi kéo một cái ghế khác ngồi ngay bên cạnh nhìn tôi âu yếm Chồng con không khỏe lắm Tối qua ngủ không ngon hả con? Bà nội hắn quan tâm hỏi tôi Tôi thì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo Nhìn cơ hội mất tội hắn luôn Là tỏa anh ấy đấy Làm con suốt đêm không ngủ được Cái giọng nhừa nhựa Ngái ngủ của tôi Nghe cứ như là đang mắng yêu vậy Mà tôi nào có biết Thằng nhóc này sao hư vậy hả? hắn gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng không quên lick to một cái em này Trong tụi nó kìa mẹ thế này thì mình sắp có cháu bồng rồi ha ha Mẹ hắn khều tay bà nội hắn Tôi kịp hiểu ra mặt nóng ran nhẹn tới tận cổ không nói được lời nào mọ mạc hít làm gì mà có cháu bồng chứ hai quý bà yêu dấu Ông Bà đã chuẩn bị hộ chiếu rồi. Hai con định đi đâu cùng tuần trang mặt? Xin han, anh phép. Dạ yeah, dạ, yeah, không cần đâu ba. Tôi phản đối. Có phải là vợ chồng thật đâu mà chăng với mặt chứ. Sao vậy vợ yêu, phải đi chứ? Tôi lại choáng. Hắn định làm gì đây? Hay là đựng sang nước ngoài rồi bỏ tôi ở lại nơi đất khách quê người. Rồi về Việt Nam mà tuyên bố rằng vợ con mất tích. Eo ơi thế thì... Tôi lại lắc đầu. Không, không ông. Nghe lập tức bốn con mắt nhìn tôi cùng một ý. Phải đi. Không kháng cựu nội đội binh hùng, hùng hậu khi tôi chỉ một mình lâm trạng. Cuối cùng, điểm đến cũng được xác định. Đạo Honshu, Vinh, Osaka Tôi và hắn bay sang Nhật như ngày hôm sau. Hạ cánh ở sân bay Tokyo, hắn vẫy một chiếc taxi. Nói vài câu tiếng Nhật với chú tài xế. Phải cung nhận là hắn nói tiếng Nhật rất thạo. Mận mặt, dù mù Nhật ngữ, nhưng tôi vẫn cảm thấy vậy. Đóng hoặc Xe chạy lòng vòng Trên mấy con đường cao tốc Không biết hai người họ nói gì Mà chú ấy khẽ lít nhìn tôi Tô nô ma, tô -nô -ma. Sau một hồi Xe dừng lại Một ghe tàu siêu tốc Trên phố BK Từ đây phải đi một chuyến tàu nữa Mới tới được Osaka Hắn nói với tôi như vậy Thật thì cũng có thể đi bằng máy bay đến đó, nhưng phải đợi 2 giờ nữa mới có tuyến Tokyo-Osaka, nên hắn quyết định đi tàu. Và suốt 4 tiếng đồng hồ trên tàu siêu tốc, cái vai của tôi bị hắn hành hạ thê thảm. Ngồi gì mà mới lên tàu làm bụi say như chết, đã vậy cần bắt tôi phải ngồi yên làm gối cho hắn. Hắn biết tôi thân cô thế lập trên đất khách, liền bắt nạt tôi. Tàu đến Osaka đã chập truyện tối. Vừa đói, vừa mệt vì cái lưng chưa hết đau. Giờ lại thêm cái vai nữa. Tôi lê từng bước, ít thích chạy theo hắn. Lấy phòng ở khách sạn xong, giờ chúng tôi đang đi ăn. Mỡ ngoặt, Mọi người biết không, tôi với hắn lại phải ở chung phòng Hắn còn tự nhiên bảo là vợ chồng phải ở chung phòng chứ Nhất quyết không thuê cho tôi một phòng riêng Còn tôi thì biết rồi đấy Mù tính Nhật, biết đường nào mà thuê phòng Đóng hoặc Nhanh lên, làm gì mà chậm như rồi vậy? Tại... ai Tại tại cái gì hả? Hắn quét tôi không thương tiếp Một cô gái mặc kimono Đưa cho chúng tôi hai cái menu Toàn toàn là tiếng Nhật Cô chọn món đi <cười> Cái tên này Ít tôi có đọc được đâu Mà còn kêu tôi gợi món Vẽ thế Ăn gợi món cho tôi Món nào đắt nhất đấy Đắt nhất Đừng có hận đấy gì mà hối hận. À hay là anh không muốn cho tôi ăn cái đồ keo kìệt. Cô Hắn lại nói gì đó nhưng thôi. Quay sang cô gái đó, chỉ chỉ vào menu. Khoảng ngồi phút sau, họ mang ra một đĩa sushi và một món gì đó lạ lạ. Hắn để đĩa sushi rồi đẩy cho tôi cái món lạ đó. Gì mà khiếp thế này Trùng mấy miếng thịt Còn đỏ tươi trên đĩa Tôi phát hoạn Thì món đắt nhất Cõi cái chép Hánh thạch nhiên Tanh quá Món này làm sao mà nuốt cho trôi chứ Là cô muốn món đắt nhất mà Không hối hạnh Hánh gần từng chữ Rõ ràng hắn biết Món này nếu không phải là người bản xứ Thì rất hiếm coi ăn được Vậy mà còn gọi món này cho tôi Đều đáng ghét Khỏi phải nói Tối nay tôi sẽ phải ôm Cái bụng đói meo mà chịu số phận Ngủ dưới sàn lần nữa rồi